quý vị và các bạn thân mến có lẽ là rất nhiều anh chị em cũng đang ngó, đang ngóng cái tập tiếp theo của bộ truyện này cũng như là đang thắc mắc là tại sao không thấy n h t ụ nó đọc thì như anh chị em cũng đã biết đó trên các thương, phương tiện thông tin đại chúng cũng đã đưa thái nguyên vừa trải qua một cái cơn ngập lụt nó cũng rất là ghê gớm gần như là cả miền bắc đều bị ảnh hưởng có những chỗ ngập rất là sâu thậm chí còn nặng hơn cả chỗ tôi nữa thì dẫn đến là cái gián đoạn cái công việc của mình những ngày qua nó thật và anh chị em là mặc dù nhà tôi thì không bị ngập nước, thế nhưng mà chỉ cách xuống dưới nhà tôi trăm mét thôi thì nó ngập, vào những nhà ngập đến tận nóc nên là mình cũng cũng phải cố gắng cùng với tất cả mọi người thôi thì người khổ ít giúp đỡ người khổ nhiều gây gián đoạn thì cho đến ngày hôm nay nước cũng bắt đầu đang rút dần thì mọi người cũng dần dần ổn định lại cuộc sống thì tôi lại tiếp tục đọc cái này thì cũng phải mong anh chị em hết sức thông cảm n ó là cái trường hợp bất khả kháng. Là chúng ta tiếp tục đến với tập 11 của giải Thăng Long tứ t r ấ n các bạn hãy nhớ ủng hộ tuấn bằng cách ấn nút like nút chia sẻ video hay để lại comment chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu năm 1513 g h ì sứ thần nhà Minh là Phan Huy Tăng sau khi sang Đại Việt, y ế t kiến v ô Lê x o n g Lúc ấy b è n thuận miệng bàn với người đồng hành là Nhược Thủy rằng: quốc vương An Nam mặt đẹp thì đẹp nhưng người lại lệch, tính háo dâm là vua lợn loạn vong không l lộ u cái hiệu chư vương vua lợn từ đó được gắn với vị vua này. Y như rằng sau đó ít lâu, Lê Tương Dực bị Nguyên Quận Công tru, Nguyên Quận Công Trịnh Duy Sản làm phản giết hại. Thế nhưng Tĩnh vẫn không hiểu, điều này để lại hậu quả gì? Con quỷ đã được diệt chưa? Gã sẽ phải làm gì tiếp? Nhiệm vụ của các Đức Thần là giữ yên bờ cõi, cản giặc ngoại xâm, bảo vệ khí đất khí trời trong sạch, thịnh vượng, tiễu trừ yêu ma. nhân tình thế thái vòng xoay số kiếp của con người t á c đức thần cũng chẳng thể can thiệp quá sâu c ơ như vậy tĩnh mệt mỏi chìm vào giấc ngủ lúc 3 giờ sáng gã thấy mình bị quật xuống giường có một bàn tay đang ghi chặt gã xuống tĩnh tĩnh trời ơi tĩnh tĩnh dậy tĩnh dậy đi tiếng của duy hét ầm lên sau đó là tiếng giấy xích kêu loạn g x ả n g Tĩnh mở tròng mắt, thấy Duy đang đè trên ngực của mình. Tay trái của gã đang cầm một chiếc t ú n nơ v i t nhọn hoắt, đang cố sức đâm vào cổ của Duy. Duy đang khó nhọc r ằ n g co với Tĩnh. Tĩnh giật mình buông rơi cái t ú c nơ vít trồm dậy. Tất cả những đồ sắc nhọn ở trong nhà, gã và Duy đã vứt bỏ đi hết. Thế nhưng cả hai quên mất hộp dụng cụ vẫn nhét ở dưới gầm giường. Tên nhị trùng đã thao túng trong lúc Tĩnh ngủ, chẳng thể đi đâu. cho nên tìm cách đâm chết duy rồi sẽ tự giết bản thân bằng cây túc nơ vít này thật quá kinh khủng vì tên nhị trùng này có mối liên kết máu mủ với tĩnh với vai trò là một người anh sinh đôi cho nên những ấn chú hộ thân không có tác dụng được với hắn mỗi một lần ngủ tĩnh sẽ như trở thành một người khác cuồng loạn mất kiểm soát đúng như những thông tin ban đầu được tìm hiểu lời n g u y ề n này sẽ càng ngày càng nặng nề phát tác vào lúc thân chủ nghỉ ngơi ít p h ò n g ngự nhất bây giờ tĩnh phải giải quyết việc này càng sớm càng tốt nếu không gã chẳng thể nào ngủ lại tĩnh thức tới sáng ngày hôm sau cùng duy hẹn vân ra cà phê nói chuyện mặt tĩnh phờ phạc cả đi sau một đêm thức trắng gã phải thức để cho duy ngủ khi nào duy thức tĩnh mới dám chập mắt Ba người bàn luận về thời đại của Vua Lê t ơ n g Dực để xem còn gì uẩn khúc bi thương nữa hay không. Nếu nhắc tới thời kỳ của Vua Lê t ơ n g Dực, ngoài việc đảo chính, giết chết bạo quân là Vua Lê Uy Mục r a thì còn một sự kiện gây khá nhiều tranh cãi. Vân lên tiếng là là cái gì cơ? Duy tò mò là vụ việc của Vũ Như Tô, một kiến trúc sư tài năng thời nhà Lê và cửu trùng đài. chính là công trình tâm huyết của ông ta. Nói cụ thể hơn được không? Tĩnh quay sang chương 50, c ử u trùng đài. Vũ Như Tô trước là một người thợ xây dựng sống ở huyện Cẩm Giang. Ông ta ấp ủ ước mơ xây dựng một công trình nguyên nga trắng lệ nhất sẽ lưu lại mãi mãi cho hậu thế. Lê t ơ n g Dực là một vị vua ăn chơi xa đoạ muốn tìm người xây cung điện to lớn cho mình. Vũ Như Tô làm mô hình cung điện bằng cây mía vào kinh d â n cho vua. Vua lề thích chí lắm, bổ ông ta làm đô đốc trông coi việc xây dựng cung điện. h ọ Vũ dự định xây cung điện trăm nóc và xây cả c ử u trùng đài, đài chín tầng lầu. Tất cả thuế má và sức dân trong nước đều bị huy động đổ dồn vào xây dựng hai công trình này đến mức cạn kiệt. Lòng dân lúc ấy quá thán, các đại thần cũng bất bình. Thế nhưng Vũ Như Tô vẫn mải mê với đam mê của mình. mà chẳng bận tâm đến bất kỳ điều gì khác, điều này gián tiếp dẫn tới vụ thế nghịch của nguyên quận công Trịnh Duy Sản, Lê t ơ n g Dực bị giết chết. Vụ thế nghịch này khiến cho An Hòa hầu Nguyễn Hoàng Dụ nổi giận, vượt sông đem quân đốt phá phố xá ở kinh thành, muốn báo thù cho vua. Nhận định thấy hành vi xúi d ụ c vua xây cung điện của Vũ Như t ô là nguyên do dẫn đến việc tạo phản. hầu sai người đốt cháy tòa tháp đang xây dựng dở ở ngay ven hồ tây rồi lôi vũ như tô cùng các cát thợ thuyền lân cận ra mà xử trảm có tài liệu ghi rằng sau khi nghe tin cầu trùng đài bị đốt cháy ông ta vẫn còn thời gian bỏ trốn nhưng bởi tuyệt vọng khi nhìn thấy công trình tâm huyết của mình bị phá hủy ông ta giơ tay chịu chói vậy luận ra ông ta súi dục vua bỏ tiền công khố xây nhà làng nguy nga trong lúc đất nước còn đang biến loạn dân chúng làm than là đều sai trái vậy chẳng phải sự c h ả m là đúng sao tĩnh bình luận bằng suy nghĩ của một vị đại thần thời xưa nhưng tạo thấy thông cảm cho ông ta dù gì ông ta cũng chỉ là một người t h ợ tâm huyết với nghề ông ta muốn tạo lên một tác phẩm để đời chỉ là ảo mộng của ông ta quá lớn lại không g ặ p thời cho nên mới gánh cái tiếng g i ngàn đời đó trong đại biệt sử ký toàn thư cũng chỉ ghi lại vài dòng chẳng mấy tốt đẹp vụ việc này thực sự ta không biết rõ bởi có quá nhiều việc phải lo khi ấy còn gì b u n k h ú c ở đây chứ tĩnh l i m bầm này mày từng sống qua thời đó hay là mày thử cố gắng nhớ lại xem duy gợi ý không t a o đã thác từ thời vua lê thái tông rồi sau đó chỉ là âm phù c h ứ không biết rõ nếu có nội tình ẩn bên trong e là phải quay lại thời đó thêm một lần nữa tĩnh ngồi ngẫm nghĩ rồi lại gõ gõ tay lên bàn thế chiến bại hiến mỹ nhân kế duyên đứt gánh c ầ u tháp n g u y n g a hầu tà đạo chuốc ô danh tĩnh cứ lẩm bẩm đọc lại bài thơ trong lời chỉ dẫn cái cái gì thế vân hỏi là bài thơ chỉ dẫn mà lão ă n m bày để lại cho tao có nhớ không giờ trấn thứ ba đã được khẳng định nói về vụ hiến mỹ nhân kế bảo thời trần khiến cho an tư công chúa phải chia lẻ với người thương. Còn nếu như nhắc tới c ử u tháp ở chấn thứ tư, chắc chắn nói về vụ c ử u trùng đài này, không nghi ngờ gì nữa. Tuy nhiên ta vẫn chưa hiểu tà đạo ở đây là gì. Tĩnh tuôn một c h à n g đầy hứng khởi. Vào giờ phút này gã cảm thấy mình đang gần với lối thoát hơn bao giờ hết. Nhắc tới lão ăn mày, tự dưng Tĩnh nhớ tới đôi mắt sáng ẩn sau cái bóng đen của chiếc mũ ông tà đội. lúc trước gặp mặt tĩnh còn cảm thấy xa lạ nhưng giờ đây khi có lại được ký ức về tiền kiếp về thân phận của mình gã nhận ra lão ăn mày rất quen dường như đã gặp lão ở đâu đó lão ăn mày thực sự là ai tại sao lại biết rõ mọi chuyện một cách giành giọt như vậy biết những điều mà người thường chẳng thể biết được gạt đi những câu hỏi chưa có lời đáp tĩnh về phòng trọ để tiếp tục sử dụng trầm hương. Giờ đây trong chiếc hộp màu đỏ chỉ còn sót lại hai màu trầm hương duy nhất. Cũng như hôm qua, tĩnh triển khai các loại ấn chú hộ thân để bảo toàn cơ thể trong lúc du không. Nhờ có loại ấn chú này mà tĩnh có thể thực hiện được việc xuất hồn hai ngày liên tiếp mà không cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức như trước. Hồn vừa ly thể, cơ thể của tĩnh đã bay như tên bắn. vun vút qua những sắc màu hỗn độn của thời gian. Liên sau đó là những âm thanh bóp méo. ở lần này và lần trước gã đã có thể chủ động cơ thể của mình không cần phải mượn đôi mắt của bất kỳ ai, đứng ở ngoài mà quan sát tất cả mọi việc. Tĩnh hạ xuống một thửa đất rộng lớn ngay bên cạnh một cái hồ. nơi đây có tiếng náo loạn khắp nơi, xung quanh là cả trăm binh lính đang gươm giáo hô hào xông về phía trước. trời lúc này đang là tầm x ế bóng bầu trời vẫn sáng nhưng đã nhuộm một màu cam nhạt ngay phía trước mặt gã là một tòa tháp cao chưa cất nóc bóng phủ rộng đến nửa mặt hồ từng đường r ò n g cột nhà được đ n g trùng trùng lớp lớp vây lên cao đây là một công trình còn đang dang dở binh lính đang v â y quanh tòa tháp này giống như một bức thành trì vững chãi ngăn không cho bất kỳ ai ở bên ngoài lại gần tỉnh bước qua dàn binh lính để lại gần tòa tháp hơn ở bên trong có rất nhiều người đang đứng l ồ nhòn n một số binh lính đang trói gô đâu đó đ ộ hai chục người thợ mặc áo vải đầu chít khăn xuống đất một vị tướng quân mặc áo giáp sáng c h o á n g đầu buộc khăn gấm đứng uy nghiêm miệng thét lôi hết trung ra đây bẩm hầu r a đây là toàn bộ những người thợ xây dựng và phó đốc công hôm nay ở đây ạ một người lính quỳ xuống bẩm báo những kẻ nào là thường dân bị bắt đi lao dịch thì thả thường bạc kẻ nào là thân cận của tên giang thần họ vũ thì giữ lại vị tướng quân này chính là an hòa hầu nguyễn hoàng dụ ra lệnh tĩnh đoán biết được bởi thông tin vân đã cho lúc sáng những tên thợ xây đô đốc đang bị trói dưới đất lớn miệng kêu khóc hạ dân hạ dân chỉ là nghe lời theo theo lời của quan đô đốc hạ dân không biết gì hạ dân không biết gì vài người được cởi chói thả đi những người còn lại vẫn bị đè nghiến xuống đất khóc lóc thảm thương ngay sau đó một đoàn xe ngựa xe c ũ i được kéo tới đoàn xe ngựa đi đầu đâu đó khoảng 5 chiếc xe còn phía sau là gần chục cái c ũ i nhốt phạm nhân bên trong là những người mặc lớp quần áo lót trắng đầu bù tóc rối lộn xộn trong đó có cả những cô gái trẻ những người trung niên tất cả đều kêu khóc vắng trời đoàn ngựa xe dừng lại đám nô tỳ người hầu bắt ghế nón h chân vén rèm mời người ở bên trong xuống đó là ba người đàn ông hai người phụ nữ mặc váy áo t h ụ n g tay m à u t í m lưng chiết đai vàng tóc búi gọn bước xuống nhìn trang phục của họ không rách rưới như những người dân thường nhưng cũng không mặc quan phục triều lê như là tĩnh đã biết vì thế có thể coi như đây là những người thuộc tầng lớp trung lưu khấm khá giàu có hơn những bình dân Trên tay đều cầm theo những cây phất nô tài theo sau sách những hộp gỗ to như là hộp thuốc. Cúi đầu đứng sau họ. Họ bước lại gần nơi an hòa hầu đang đứng. Cúi đầu vòng tay thi lễ hạ dần bái kiến hầu ra. Miễn lễ mau chóng vào việt hội phất kim các người biết phải làm gì rồi chứ? Tư thiên giám phó đã giao phó chưa? i ọ n g cả an hòa hầu thấp hẳn xuống tỏ rõ nét bực bội dạ bẩm tư thiên giám phó đại nhân đã giao phó cho chúng hạ dân có mang theo nó đến đây người đàn ông lớn tuổi trong đám người này quắc tay ra lệnh cho hạ nhân mang lên một cái bình sứ được phủ kín nắp bằng vải đỏ thôi thôi khỏi cần cho ta xem cái thứ ủ ý đó làm gì nếu các người nghĩ ra cách làm này sớm hơn thì có phải là hoàng thượng đã không phải bỏ mạng các người đã biết tội hay chưa? hoang d ụ gằn giọng lập tức tất thảy cả năm người quỳ sụp xuống đất kinh hãi mà van xin tha mạng hầu gia hầu gia minh dám xin xin hầu gia tha mạng chúng hạ dân chúng hạ dân chỉ là một phái nhỏ theo hầu lão tử không hề biết tới sự tình trong k h u n g cấm chúng hạ dân đâu biết là hoàng thượng bị gian thần yêu tà xâm nhập hạ sách xây dựng cầu trung đài này là để chiêu vong quỷ cũng cũng chính là do Tư Thiên lệnh đề xuất lên với Hoàng thượng rồi sau đó mới đưa cho tên họ Vũ vào cung. Đến lúc đến lúc sự đã rồi, thì Tư Thiên giám phó đại nhân, m ớ i nói ra rồi lệnh cho chúng hạ dân sự lấy người đứng đầu giọng văn v ỉ Dụ đang trong cơn giận nghe thấy những lời văn v ỉ kể lể thì lại càng thêm tức giận, r í lên, c ầ m miệng, đừng nghĩ ta tin lời sáo b i ệ n của các người. Nếu tên Tư Thiên lệnh đó không nghe các ngươi x ố i dục, thì liệu có dám làm chuyện? hại nước hại dân như vậy hay không? Ta biết thừa là các ngươi có họ với tên từ thiền lệnh, giờ lại muốn té nước b ẩ n lên người của y sao? Khen c h ỗ lũ tiện nhân các ngươi gan to bằng trời, một lát nữa ta lôi tên họ vũ tới đây đối chứng với lũ dẻo miệng các ngươi. Ta đây chỉ quyết định trong một khắc. Hả, lúc ấy còn có thể kêu xin. Đám người lại quỳ sụp xuống, dập đầu xin tha. An hòa hầu lớn tiếng ra lệnh: n g ư ờ i đâu? Đốt cháy tòa tháp này cho ta. Đốt sạch, không để lại bất kỳ thứ gì. Lập tức một đám binh lính mang theo những thùng nhiên liệu lớn hất vào xung quanh tòa tháp. Sau đó họ lạnh lùng ném vào những bó đuốc cháy rừng rực. Tòa tháp gỗ bắt lửa rất nhanh, ngọn lửa liếm dần lên cao. khiến toàn bộ những gì nhân dân gò lưng ra vun đắp bấy lâu đều bị thiêu cháy. Sức nóng của biển lửa tỏa ra khắp xung quanh, thậm chí khiến cho cả mặt hồ sủi bọt lăn tăn. Những người hiếu kỳ từ đằng xa ngó vào bộ quần áo rách dưới khuôn mặt lấm lem. nhưng hết sức vui mừng, họ chỉ chỏ, họ reo hò vì tòa tháp cũng đã bị đốt cháy. Những tháng ngày địa ngục phải chịu lao dịch khổ sai của họ cũng đã chấm dứt. Một lúc sau, một tên lính phi ngựa tới báo cáo với an hòa hầu. Bẩm hầu gia, chúng thần đã bắt được vũ như tô. Ông ta vẫn đang ở phủ của mình trong t h a n h được khá khen cho tên này ngoan ngoãn không trốn chạy mà cái cả hắn có chạy lên trời mấy vạn quân của ta lại không lùng bắt được hay sao mau giải đến đây tòa tháp vẫn bốc cháy r ừ n g rực không lâu sau một tốp binh lính lôi s à n h sạch một người đàn ông tớm ông ta bị trói gô lại bằng những sợi dây xích cả ở chân và tay người đàn ông này có t r ò m râu dài điểm bạc khuôn mặt hiền lành ánh mắt chứa đựng sự ưu tư, gương mặt không còn một chút thần sắc nào. Ông ta bị lôi lại gần cầu t r ù n g đài khi vừa nhìn thấy tòa tháp đang cháy. Cái phạm nhân dùng hai bàn tay che miệng rồi k h ụ u xuống, không cả đi nổi. Cầu t r ù n g đài của tôi, mộng lớn của tôi. <cười> người đàn ông khóc lên d ư n g dứt, cả người éo uột như c á i lá lúa. Mặc kệ ông ta khóc, binh lính vẫn vít cổ ông ta xuống. đẩy xuống dưới chân của an hòa hầu. Ngươi là vũ như tô. An hòa hầu cất tiếng hỏi. Phạm nhân vẫn cúi gầm khóc lóc, nói không thành tiếng, chỉ khẽ gật đầu nấc nghẹn. Trong bộ dáng của ông ta lúc này thật sầu khổ, thảm thương. Ánh mắt vô hồn nhìn vào c ử u t r ù n g đài đang chìm dần trong biển lửa. Thấy y không để ý tới mình, an hòa hầu tức giận. Ban hầu nghe danh ngươi là người thợ giỏi nhất nước Nam, tinh thông nghề nghiệp. vốn đã có tính trọng dụng, không ngờ ngươi thấy thánh thượng làm việc sai quấy, xây đài cao của hào công phí sức dân, đã không biết can dán còn hùa theo việc ấy, để cho bách gia trầm họ hôn đốn, có phải ngươi định học theo sầm hôn h o à n g hạo thời xưa? Nếu bổn h ậ u không giết ngươi, há chẳng phải khiến lòng dân căm phẫn hay sao? sai trái, việc ấy thì có gì là sai trái? Tôi phụ mệnh thánh thượng chỉ muốn điểm tô cho non sông đất nước xây đài cao để tiếng nghìn đời ấy là sai hay sao? Nhưng giờ thì hết rồi, hết rồi. Vũ như tô quỷ dưới đất nấc lên t h ổ n thức, cấm miệng thân làm thân tử thấy vua sai mà không can dán. Tội ấy là tội đang chết. Nhà ngươi lại còn dám g i á o hoạt, nhưng nghĩ tình ngươi là người thợ giỏi nghìn năm hiếm có, b ạ n hầu cho ngươi một cơ hội. Lũ người dưới kia ngươi có biết chúng hay không? Liệu mà trả lời cho thật, nhược bằng không, ta sẽ cho cả nhà ngươi bay đầu. An Hòa hầu hất hàm ra lệnh. Vũ Như t ô quần q u ạ i xót xa bị một tên lính giáng cho một cú vào mặt. b ắ t n g ẩ n đầu nhìn vào đám người phất kim có tôi tôi thường tôi thường gặp họ vào cung b ả n chuyện xây điện vũ như tô thưa sau câu nói ấy đám người kia cúi mặt lấm l é t không dám nói gì gì thêm chương 51. nhốt vong hồn vậy ngươi có biết mục đích xây dựng tòa tháp này là gì không anh h a hậu tiếp tục tra vấn đó đó là ước m ơ cả đời của kẻ hèn này chỉ cần nó được xây dựng xong ngàn đời lưu danh sử sách chẳng cần phải quan tâm thánh thượng dùng nó ra sao. <cười> Thật ngu muội. Thánh thượng vốn tính đã ăn chơi xa xỉ ngày ngày vì t i ệ c tùng vui thú nay lại muốn xây điện trăm nóc dựng đài c ấ u trùng chính là để thỏa mãn thú ăn chơi. nhà ngươi không can dán lại còn giúp đỡ ấy chính là muốn cho cơ nghiệp nhà lê thành trò bụi còn nữa nó là một phần của phép trục quỷ của lũ tà đạo kia nay nhà ngươi xây dựng điện lớn hao tốn của dân mạng người chết không kể xiết nếu để điện này hoàn thành thì còn đến mức nào ta thân là thân tử của nhà lê nếu không giết ngươi thì còn gì là uy danh ngươi đâu lúc này vũ như tô đã ngưng khóc khuôn mặt thất thần tựa như đã hồn siêu phách tán thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn ngọn lửa dữ đã khiến phân nửa của tòa tháp bắt đầu sụp đổ lộn nhộn sao cũng được sao cũng được cấu trùng đài cấu trùng đài còn quý hơn cả cái mạng của ta giờ không còn nữa cái mạng này cũng cần để làm gì? được, khẩu khí của người lớn lắm, đem hắn ra chém đầu cho ta, b ố cáo toàn thiên hạ cho dân chúng được thấy rõ. đúng lúc này, những người thợ từ nãy đến giờ vẫn bị chói, bỗng nhiên kêu gào, an hòa h ậ c An hòa hầu tha mạng, an hòa hầu tha mạng. Đồ đốc và chúng hạ thần chỉ làm theo thánh mệnh, đồ đốc không làm gì sai cả. Xin an hòa hầu minh giám, xin được minh giám. Họ chưa nghĩ đến người thân mà đã lên tiếng van xin cho Vũ Như t ô Lũ chúng bày làm việc, cần phải làm đi. Còn Trịnh d i s ả n k ẻ phản nghịch vô đạo thí vua giữa điện, ta phải tận tay giết chết hắn mới xong. An Hòa hầu không bận tâm tới những tiếng kêu gào, gọi hội phất kim lại gần rồi giao phó công việc. Đoạn Hoàng Dụ phất áo choàng mà đi thẳng, dáng vẻ hùng dũng, không thèm ngoái đầu lại nhìn lấy một cái. Tất cả đám người trong cỗi bị lôi xuống thành một hàng dài, tĩnh vô tình nhận ra có hai ả kỹ nữ đã từng vào hầu vua Lê t â n g Dực ở trong đám người này. Đây có lẽ chính là những cô gái đã từng hoan lạc với vua Lê. những thái giám nịnh thần không can dán hoàng thượng an hòa hầu cũng bắt hết lại để xử tội tất cả bị bắt quỳ xuống dưới chân tháp đã cháy gần tàn tiếng kêu khóc vang lên ở mỹ hai tiên đao phủ lực l ư ỡ n g từ trong lán gần đó đi ra tay lăm lăm cây đại đao những phạm nhân hoảng hốt dãy rụa nhưng bị cả toán binh lính không chế Vòng vây xung quanh vẫn không hề nới lỏng. Hôm nay họ chắc chắn phải bỏ mạng tại đây. Trong đám phạm nhân chỉ có vũ như tô bây giờ là bình thản. Ánh mắt của ông ta vẫn nhìn về cửu trùng đài đã cháy gần hết. Tên đa phủ lại gần vũ như tô, từ từ dương đ a o Một tiếng t r ố n g nổi lên, họ vũ ngẩng mặt. lên trời nhìn vào tòa tháp lần cuối máu bắn ra khắp nơi một mảnh đời khép lại những người còn lại từng người từng người một bị tên đao phủ hành quyết giữa ánh hoàng hôn màu đỏ máu thậm chí tĩnh phải nhắm mắt lại để không phải nhìn khung cảnh kinh dị đó những cái đầu lâu bị chém xuống lăn lông lốc trước sự chứng kiến điên loạn của những người còn sống k h u n g cảnh hỗn độn không sao mà tả xiết nhanh lên nhanh lên đừng có để cho tàn mau lên kẻ đứng đầu hội phất kim lên tiếng rục rã những phạm nhân đã bị chém đầu hết binh lính nâng xác của họ lên ném vào trong biển lửa đang có dấu hiệu l ộ i tàn những cái xác bị t h i ê u đốt bốc khói rừng rực khói hun đen thành cột như lốc xoáy đúng lúc này năm người trong hội phất kim mới tàn ra đứng xung quanh tòa tháp đang cháy tàn họ cúi người xoay vòng tay dơ lên bầu trời miệng lẩm bẩm những câu chú giống nhau họ giang tay ngang dọc chỉ ấn vào phía ngọn tháp đang hun xác người những động tác của họ đều tâm tấp thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một lớp không khí bốc thẳng lên từ dưới chân tòa tháp, sông lên đến tận trời, bao phủ mọi thứ xung quanh. Những vòng hồn đã bị lôi ra khỏi những cái xác không đầu, bay thoát lên trên không trung, thế nhưng bỗng nhiên lại bị chặn lại. Những vòng hồn bay vòng vòng, như là b ầ y chim vỡ tổ bên trong tòa tháp đang cháy. Tĩnh không hiểu rõ. đây là bí thuật gì? cho đến khi người cầm đầu ra lệnh cho nô tài mang đến chiếc hũ sứ có bọc nắp đỏ, lão khẽ dỡ cái nắp vải đỏ ra khỏi hũ, bất thình lình một làn khói đỏ đậm đặc từ trong hũ tuôn ra, kèm theo đó là tiếng cười khủng khục vang lên. làn khói lượn vòng ở trên đầu những pháp sư bên dưới. chư q u ỷ vương, tòa cử tháp ngài cần đã có đây rồi, <cười> kèm theo cung tần mỹ nữ thái giám đốc công tất cả tất cả là của ngài. người cầm đầu cao giọng nói, xin ngài chứng nhận đàn lễ của chúng tôi, hạ chân mà vui chơi h ư ớ n g lạc. Là... những kẻ còn lại đồng thanh hô to nói xong chúng phất lên những cây phất đang cầm theo hướng làn khói đỏ bay vào bên trong tòa tháp đang cháy làn khói bay xuyên qua lớp không khí vô hình bay lượn vòng vòng không sao thoát ra được một người đàn bà trong hội phất kim lấy ra một bản mô hình cầu t r ù n g đài tinh xảo được ghép lại bằng cây mía nâng trên hai tay cô ta chỉ tay lên trời khoáng tròn vài cái gió đã nổi lên ù ù lửa bùng lên dữ dội cô ta chỉ tay vào thân ngọn tháp mồm mía mô hình toàn bộ những vong hồn cùng với làn khói bị hút thẳng về phía ngọn tháp kèm theo đó là những tiếng van vỉ ôi của dễ đến cả chục người vừa bị bỏ mạng tại đây tay cô ta du lên bẩn b ậ t những pháp sư còn lại cũng giang tay để điều khiển sức gió cuối cùng cho đến khi gió lặng đi toàn bộ vong hồn đã bị hút vào trong tòa mô hình người phụ nữ tay cầm thẳng ngọn tháp mía ném vào trong ngọn lửa đang cháy ở dưới chân tháp. Ngọn lửa chuyển sang màu xanh tím, hóa ngọn tháp thành tro tàn. Chỉ trong một lát sau, cầu Trung đ à i chỉ còn lại là một đống mục nát. Lúc ấy trời cũng vừa sập tối. tĩnh tin rằng mình đã quan sát đủ những gì mình cần thấy, bèn quay người bay vào trong dòng thời gian để trở về với thực tại. trở về căn phòng, trời đã t ả n g sáng, duy mắt mơ màng tỉnh dậy. tĩnh thấy đã thấm mệt, nhờ duy trông chừng cho mình c h ợ m bắt một lát, chẳng được mấy nỗi tĩnh lại hoảng hốt tỉnh giấc vì cơn ác mộng tràn tới lên m i ê n mắt gã n g ầ u lên những tia m n g đợi sau khi ăn sáng cùng duy về t ĩ n h m ớ i cùng bàn luận với duy và v â n ở trên nhóm về những gì mà mình đã gặp vào thời vua lê tân dực không biết từ đâu xuất hiện một loại dâm quỷ có thể nói là bắt nguồn từ tà tâm ô uế của vua lê uy mục bạo chúa của đời trước vua lê tân dực nó ẩn sâu ở trong hoàng cung dần dần xâm nhập biến đổi hoàng đế trở thành một kẻ trụy lạc khơi dậy thú tính ở bên trong mỗi con người điều khiển thể xác của hoàng đế từ thời lê uy mục đất nước đã dần dần rơi vào sự mục rỗng đói kém đến tận cùng cũng là do sự bảo toàn ngang ngược của bậc đế vương bao nhiêu thành tựu thời hồng đức thịnh thế sụp đổ vào cuối thời v ô lê tân g dực khi vua bị tạo phản giết chết con dâm quỷ kia đã thoát ra ngoài được hội phất kim bắt lại đem phong ấn vào c ử u trung đài rồi đốt cháy hội phất kim chính là những kẻ đứng sau vụ chiêu hồn quỷ của vô lê tương dực, chúng đã phát hiện ra sự thay đổi bất thường trong tâm tính đế vương, cho nên đã tìm cách giải quyết. Có lẽ chúng là những kẻ đã s ố i d ụ c tư thiên lệnh, trưởng quan tư thiên giáng, một cơ quan thuộc bộ lễ thời nhà lê, chuyên dự đoán khí hậu, thiên văn, bói toán cho hoàng cung, dâng tấu lên vua. Biết được d â m quỷ thích ăn chơi trụy lạc, hưởng thụ xa hoa. chúng đánh vào tâm lý đó, dụ vua dựng lên cầu trùng đài để chiêu hồn quỷ, nhốt nó lại ở trong đó. thế nhưng việc này tốn rất nhiều công k h ố sức dân, gây đại họa cho đất nước. chúng hoàn toàn có thể lựa chọn cách làm đỡ tốn kém hơn để trục quỷ, nhưng lại không làm. chắc chắn trong vụ việc này chúng đã âm thầm tham nhũng không ít chi phí dựng đài, dựng điện để đ ú t túi riêng, thật tội đáng m ô n chết. Không chỉ như vậy, chúng còn kéo theo người thợ vũ Như t ô vào vụ việc này, để ông ta gánh tiếng dơ buôn đời thay chúng. Họ vũ trở thành kẻ hoang đường, ác độc, ủng hộ vua ăn chơi xa hoa vô độ. Có lẽ cẩu tháp n g u y n g a hầu tà đạo, chuốc ô danh, chính là hàm ý mối oan của Vũ Như t ô năm xưa. Mối oan năm xưa của Vũ Như t ô cũng từng có nhà văn lên tiếng thay rồi. bây giờ còn cần gì giải quyết nữa muốn giải quyết cũng đâu có nổi vân nhắn tin tịnh ngẫm nghĩ một lát rồi đáp có một việc vẫn chưa giải quyết việc gì c o n dầm quỷ năm xưa được phong ấn trong c ử u trung đài chưa bị tiêu diệt hoàn toàn bây giờ bây giờ biết phong ấn ở đâu mà tìm thông thường phong ấn sẽ mang một hình dáng nhất định cầu trung đài bị đốt cháy hoàn toàn để khóa lại phong ấn nhưng lớp phong ấn hẳn vẫn còn không biết hàng trăm năm trôi qua hiện giờ nó đang tình hình thế nào c u trung đ ạ i xưa kia nằm ở ven bờ hồ tây mà hồ tây thì tĩnh k h ẽ bóp đầu này hồ tây hồ tây có vấn đề gì vùng đất xưa là hồ tây là rừng thiết lâm nổi tiếng nhiều yêu ma quỷ quái âm khí trong lịch sử cũng có nhiều thánh thần phải giáng xuống để diệt trừ yêu quái nổi lên ở khu vực này nếu tao nhớ không lầm thì dưới lòng sông vẫn còn những ngôi mộ cũ đại loại đó là đất dưỡng âm là một khu vực bất ổn tịnh đáp rất hiểu biết khác hẳn vẻ k h u khờ không am hiểu lịch sử trước kia nhưng nhưng mà nhưng mà rõ ràng là tao tao với mày vẫn hay ra hồ tên cá chỉ vàng u, uống trà đá bao năm có có thấy cái gì bất thường đâu duy thắc mắc p h ò n g ấn làm sao có thể nhìn bằng mắt thường được mà kể cả là có đôi mắt âm dương cũng khó lòng mà nhìn rõ được một phong ấn cổ xưa đến như vậy. Phong ấn đó dùng mô hình làm vật chặn trói vong hồn của nhiều người cùng vong quỷ để nó yên vị không làm càn. Phải khai thông thần nhãn thì mới ra mới có thể nhìn được. Tĩnh đáp, Ai, sao lại phức tạp thế? Chú mày có nhớ những năm gần đây, hồ tây có xảy ra điều gì bất thường không? Tĩnh hỏi cả duy và vân. tao tao thì tao chỉ nhớ năm ngoái gì đó hồ tây hồ tây cá cá cá cá chết hàng loạt nhớ rồi tịnh cũng nhớ mang máng việc ấy cá trong hồ tây bỗng dưng chỉ sau một đêm nổi lên chết rất nhiều gây ô nhiễm cho cả khu vực xung quanh lý do được người ta đưa ra là nước hồ bị thiếu oxy đột ngột nhưng tịnh nghĩ biết đâu còn có lý do nào khác nữa Hậu tay trước giờ thi thoảng phát hiện xác người chết đ ố i nữa, nó gây thật đấy. Vân lại bình phẩm. Nếu như tao phòng đó h ô n g sai, có lẽ phong ấn năm xưa đang mất dần tác dụng rồi. Chính vì vậy vong quỷ mới chi phối được những vật xung quanh, tà khí xung thiên, gây lên những vụ việc cá chết hàng loạt. Cái nào yếu bóng vía, tinh thần không tỉnh táo, như say rượu, mệt mỏi, mà đi đến khu vực đó cũng dễ bị kéo theo mà chết đ ố i Vong quỷ bị kìm i nhốt lâu năm, luôn tìm cách thoát ra, thèm khát con người và muốn có thêm âm binh cho mình, cho nên rất có thể là sẽ bắt người theo. Vậy bây giờ mày phải đi diệt quỷ à? Duy hỏi. Tao chưa chắc chắn lắm, nhưng có lẽ phải mở ra thần nhãn và qua hồ tây một chuyến để kiểm chứng xem. Giờ đây hồ tây đã mở rộng hơn nhiều so với trước đây, có lẽ địa điểm xây cầu t r ù n g đài năm xưa đã chìm dưới đáy nước rồi. nhưng nhưng mà nhưng mà bây giờ khai khai thần nhãn kiểu gì mày mày có làm được không hả tĩnh vần lo lắng phép này đã thất truyền vốn là phải g i á n g sinh truyền kiếp của thần thánh mới có đủ chân cốt để khai chứ người thường làm sao được tao sẽ phải đi chuẩn bị vài thứ chương 52. thần nhãn ngày hôm sau tĩnh đích thân ra chợ Long biên ở gần nhà tìm bằng được lá cẩm đỏ và bông artiso đỏ mang về. Artiso đỏ không quá phổ biến, phải tìm một vài chợ đầu mối nữa tĩnh mới mua được. gã vào trong một số vườn hoa quanh chợ quảng bá, xin về nửa ấm xương đêm thu được trên cây lá của người dân. tĩnh đem về giã nhỏ cây artiso và lá cẩm, đem đun lên với nước xương cho gần cạn, đổ ra lọc kỹ được hỗn hợp đỏ đặc sệt. mà tĩnh gọi là ấn chu sa nguyên cả ngày hôm sau tĩnh tắm rửa sạch sẽ thắp nén nhang trên ban thờ khấn xin các vị thần ra tiên cho phép gã được khai nhãn xong xuôi tĩnh ngồi yên vị trên giường để thiền định cả một ngày bất kỳ một tiếng động nào cũng không để tâm t ấ n duy là người được giao nhiệm vụ đi mua một bó sen hồng thật tươi về cho đến đêm muộn tĩnh mới mở mắt. Dục duy đưa mình l ê n hồ tây. Bó sen được gói cẩn thận, buộc đằng sau xe. cả hai đi khá xa mới tới được hồ tây. đường phố lúc này đã vắng lặng. tĩnh nhờ duy chở mình đến một đoạn vỉa hè thoáng đẳng, ở bên đường ven hồ. nơi đây có thể phóng tầm mắt, quan sát càng nhiều càng tốt. đi lòng vòng bãi mới chọn được đúng địa điểm. Duy dừng xe, tĩnh nhảy xuống, tháo bó hoa sen, chọn một chiếc ghế đá ở gần đó ngồi xếp bằng. Gã nhờ Duy trông chừng xung quanh, đừng để ai làm phiền lúc mình làm lễ khai thần nhãn. Cả mở chiếc hộp nhỏ trong đó được ấn chu sa được chế bằng nước âm và thảo mộc thuần khiết, lại lấy hai ngón tay chấm vào rồi vẽ một đường nối ngang hai mắt. sau đó là một vòng xoáy và vài nét chéo. Khai thần nhãn sẽ kích đại luân xa số 6 giữa hai mắt của gã. t í n h ngắt lấy hai cánh sen lớn màu hồng đặt lên đùi. rất may giờ này đang là tiết trời mùa hè, mùa của hoa sen, loài hoa thanh thuần của nhà Phật. Gã hít một hơi thở thật sâu, dùng tay dồn khí âm xuống dưới chân. dùng hai bàn tay nâng ngược khí dương trong cơ thể từ các kinh mạch đẩy lên trên mặt miệng lẩm bẩm thần chú cơ thể của tĩnh nóng dần lên khuôn mặt của gã trong phút chốc đỏ lên phừng phừng gã lại tiếp tục lấy thêm một chút bột chú bôi lên hai mắt đoạn tĩnh vớ lấy hai cánh hoa sen úp lên mắt che kín toàn bộ dương tụ khí lộ thiên địa q u ỳ thần điểm quang khai nhãn vạn sự tường minh cấp cấp linh linh đọc thần chú xong tĩnh khẽ vuốt cánh sen sang hai bên rồi từ từ mở mắt đưa tay lộn hai mí mắt lên. ở bên trong t r ò n g mắt lúc này có một tia chớp lóe lên màu trắng rực rỡ, điểm quang khai thần nhãn. vậy là đã thành công. tĩnh h ồ n g tay giữ nguyên khí dương vẫn đang c h u y ể n trên mặt để duy trì đôi mắt đầy uy lực này. gã phóng tầm mắt ra xa, hấp trên mặt hồ tây yên ắng. tĩnh thấy ở cách gã khoảng vài trăm mét về phía tây có một tòa tháp trùng trùng màu vàng óng ánh đang ẩn hiện như xương ở giữa mặt hồ đây chính là bộ dáng của phong ấn tòa tháp mô hình bằng mía đã hóa thành một phong ấn lớn nhốt con dâm quỷ và vong hồn của người thường ở trong đây phong ấn đã có vài vết nứt chạy dài từ trên đỉnh tháp cho đến phần dưới chân tháp. Điều này cho thấy phong ấn, phỏng đoán của tĩnh là hoàn toàn chính xác. Trải qua hàng trăm năm sương gió, phong ấn n à y đã trở nên suy yếu. Nếu như phong ấn vỡ nát, e rằng là vong quỷ và hàng chục vong hồn đầy oán hận bị nhốt ở trong đó sẽ s ổ n g ra. Lúc đó đất trời nơi linh thiêng này sẽ bị đảo lộn. Con quỷ đã nhũng nhiễu hai đời v ô lê đến mức này sẽ phải bị tiêu trừ tận diệt đã có được đáp án tĩnh khẽ hạ dương khí xuống nhắm mắt lại đợi những luồng khí tuần hoàn trở lại như thường gã quẹt tay lau đi ân chú ở trên mặt rồi đứng dậy lặng lẽ đi về giờ đây trước mắt của tĩnh tồn tại một nhiệm vụ khó khăn của chấn thăng long cuối cùng đây là điều mà gã đã t ắ c trách trong quá khứ âm phù phục hơn thời lê nhưng lại không sâu sát tới cùng dẫn đến đại họa cho môn dân t ĩ n h thấy trong lòng đau xót hối hận và buồn bã gã phải tự mình sửa chữa sai lầm này thế nhưng bây giờ mọi thứ khó khăn hơn nhiều bởi lẽ t ĩ n h đang trong thân thể của một p h à m nhân thấy t ĩ n h ngồi trầm tư không ngủ sau khi đi hồ về duy mới hỏi t ĩ n h bảo duy cứ đi ngủ trước đi một lát nữa dậy thay ca cho t ĩ n h chập mắt hiện giờ gã đang rơi vào bế tắc. Địa điểm phong ấn ở giữa hồ tây mênh mông nước khó mà tiếp cận như ở trên mặt đất. Để diệt được con quỷ phải dỡ phong ấn, đánh tan hồn phách của nó. Việc này cần phải có sự linh hoạt. Nếu như diễn ra ở trên cạn thì còn có thể khả thi. Nhưng này nó lại diễn ra ở trên mặt nước. Người bình thường như gã khó lòng mà bay nhảy được, thậm chí kể cả đi thuyền. tĩnh ngồi nghĩ mọi kế sách để đối phó gã mệt mỏi tựa cầm xuống bàn thở dài việc gã nhớ ra quá khứ của gia đình kiếp trước của bản thân là một áp lực đè nặng trên vai của tĩnh trái tim của gã như dỉ máu gã buồn khổ vì lỗi lầm của cha mẹ mình của chính bản thân mình tâm can của tĩnh đang r ằ n g sẽ đau đớn một đứa trẻ mồ côi đã chịu biết bao nhiêu đắng cay thiệt thòi bây giờ lại còn nhận ra rằng cha mẹ của mình năm xưa có vết nhơ chẳng gì tốt đẹp tĩnh mở mắt ngồi thẳng dậy á n h mắt lướt qua một con hạc giấy đang nằm im lìm ở một góc bàn học con hạc này làm trong một đợt năm y 3 lớp gã hô hào nhau gấp hạc giấy để gây quỹ giúp các bé bị ung thư móng đây là con hạc còn sót trong cặp của tĩnh từ đợt đó gã bầy ở trên bàn làm kỷ niệm, h ạ c là là hạt. Trong đầu của tĩnh bỗng nhiên lóe lên một tia sáng, một ý tưởng có lẽ sẽ giúp giúp gã thoát khỏi tình cảnh mù mờ hiện tại. Tĩnh vừa nhớ ra có một loại bùa chú cổ có thể giúp con người chấp quỷ ngay cả trong trạng thái chưa nhập hồn vào xác, đó chính là thiên chỉ hạt. Loại bùa chú chiêu hồn một nghìn con hạt giấy được gấp bằng bùa có thể tạo lên một phong trấn uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại lên hòn núi cao. Một con hạt bùa có thể không làm lên chuyện lớn, nhưng một nghìn con hạt lại là chuyện khác. Từ xưa đến nay loài hạt luôn là loài chim thanh cao, mực thước, gắn liền với hình ảnh của thần tiên, hạt chở những linh hồn cao quý. những t r i thức mẫu mực là biểu tượng cho tâm cốt ngay thẳng chính trực. một đàn linh h ạ t sẽ rất thích hợp để sát cánh với một vị thần dáng thế như tĩnh. nghĩ vậy, gã sẽ quyết định không giao chiến với vong quỷ bằng thân xác bình thường này mà gã sẽ xuất hồn tiêu diệt nó ở trên không trung. nếu chút bỏ lớp xác thịt gần như vô dụng này, tĩnh lúc đó có thể thoải mái hơn trong việc thi triển ấn chú phản bùa linh hoạt tùy cơ ứng biến. bầy hạc có thể chở linh hồn của gã tiến gần tới tòa tháp phong ấn. đang nghĩ ra cách, tĩnh trở nên vui vẻ, nhẹ nhõm. đợi hơn một tiếng sau, duy thức dậy, tĩnh mới lăn ra chớp mắt một lát. còn cẩn thận, tự chói mình lại, đề phòng. trong giấc ngủ m ê n man tĩnh t h ế mình đang phi ngựa nước đại băng qua một khu rừng chập trùng cảm giác đau đớn lại nhói lên gã dừng ngựa ở trước một đền i trang đơn sơ giống với khu nhà biệt lập của tên tị ở trong rừng tâm bạch tĩnh nhảy xuống ngựa chẳng buồn chẳng lại cả con ngựa bước chân của gã vội vã tiến t ấ n mở tung cả cổng của đền i trang theo sau gã là hai người băng qua cái sân nhỏ có bộ bàn ghế đá, một cái ao xinh xinh. Tĩnh mở cánh cửa chính của căn nhà tre, tiếng cửa vang lên k é o kẹt. căn phòng bên trong chìm trong bóng tối, chỉ có một ngọn đèn dầu leo lét bên tả của căn phòng là một căn nhà nữa. Tĩnh chạy thẳng về bên ấy. Gian trong là một phòng ngủ gọn gàng đơn giản, rèm vuông mềm mại. Tĩnh hướng thẳng tầm mắt. tới cái giường ở trước mặt. Trên giường có một người đang nằm ngay ngắn, mái tóc dài buông xõa xuống vai, t h ê m thiếp như là đang ngủ, tay đặt ở trên bụng. Bên cạnh giường có một tỷ nữ ăn mặc giản dị, đang cúi đầu quỳ sụp khóc nấc. Tiểu thư, tiểu thư, người người người thật là đáng thương. Cô ta r ê n gì? Khi nhìn thấy bóng người con gái đang nằm ở trên giường. tĩnh thế của họng h ẹ n đắng chân đi như không vững s ố n g mũi của gã cây xè và trái tim như tan nát nguyên nhi nguyên nhi tĩnh gào lên chạy về phía giường đột ngột tỷ nữ đứng phát dậy chặn trước mặt của gã n g u y ễ n tương quân hôm nay nô tỷ cho dù phải chết cũng kiên quyết không cho người gặp tiểu thư nữa người đã phụ bạc tiểu thư thế nào bây giờ người còn mặt mũi để gặp tiểu thư sao người không xứng, người không xứng, vô lễ, người đừng có hỗn xộn. Thị vệ đi theo quát lên. Tả, tả, mau tránh ra. Tĩnh gần rộng với Nô Tì, cảm thấy trước mắt của mình nước mắt đã trào ra. Không, người để cho tiểu thư nhắm mắt đi. Tiểu thư đã quá đau khổ rồi. Bất chấp sự vô lễ của mình, cô ta vẫn hất hàm với Tĩnh. Ánh mắt đỏ ngầu chứa đựng đầy đau đớn và oán hận. Tuyết Hương, người cũng biết thâm tình của đại ý của Phạm Côn ư ơ n g với Nguyễn Tướng Quân ra sao, người nỡ lòng nào chia cắt họ lần cuối sau? i ọ n g nói quen thuộc của Sùng đệ vang lên, một trong hai người đi theo sau chính là Sùng đệ. Tỷ nữ Tuyết Hương run run, run hòa khóc rồi ngã sụp xuống đất, không còn khẩu khí để t ả n đường. Tĩnh vừa bước thêm một bước nữa thì giật mình, tỉnh giấc, giấc mơ loáng một cái tan biến. gã ngồi bật dậy trong lòng của gã đau như cắt cảm giác đau lòng này y hệt cảm giác như lần trước gã giáp mặt cô gái lạ ở bệnh viện bạch mai một cảm giác cực kỳ khó tả pha lẫn trong đó là sự hối hận xót xa đắng n g ẹ t lương nguyên lương nguyên gã lẩm bẩm cái tên vừa bật ra ở trong đầu ôm đầu cúi gầm mặt mà nức nở duy t h ế lạ chạy tới hỏi han nhưng tĩnh chẳng nói ra được lời nào. Tại sao cứ hệ nhắc đến người con gái bí ẩn đó, tĩnh lại chẳng thể nhớ ra được. nàng nàng là ai? là phu nhân kiếp trước của mình hay sao? giữa gã và nàng đã xảy ra chuyện gì? tại sao nàng lại tự vẫn? tĩnh đã nhớ lại gần như toàn bộ thân phận, thói quen, việc làm của mình khi giáng sinh kiếp trước vào thời Lê sơ. duy nhất có việc này là gã quên sạch không thể nào nhớ ra được cứ tới gần điểm nóng ký ức đó là tâm trí của tĩnh tự động đẩy mình ra xa có thể đó là một điều quá đau đớn cho nên bản thân gã phòng vệ tự đóng m ằ n g ký ức đó lại sau khi diệt được d â m quỷ chắc chắn gã sẽ tự tìm hiểu về phần ký ức bị đánh mất tới giờ gã vẫn chưa rõ sau khi diệt con quỷ gã sẽ phải làm gì nhưng trước mắt Gã sẽ tập trung vào đó trước. Ngày hôm sau, Tĩnh trình bày ý tưởng của mình cho hai người bạn thân. Mặc dù không rõ Gã định làm nào, nhưng cả hai vẫn nhất mực hỗ trợ. Việc gấp một nghìn con hạt trong thời gian ngắn là chuyện không đơn giản, cần rất nhiều người. Vân và Duy đi nhờ bạn bè, người thân, anh em họ hàng. Tĩnh ít bạn bè cho nên chẳng thể nhờ được thêm ai. Bởi vì hoàn cảnh của Gã dù sao cũng khó nói. tất cả tìm được thêm 5 người nữa cùng tham gia gấp hạt tĩnh trở duy lên chỗ bán đồ lễ giấy gió để viết bùa gã mua cả cân về mua rất nhiều thanh mực vài cây bút lông và hồ nước giấy gió mỏng manh không thể gấp thành hạt mà không rách vì thế phải bôi thêm hồ cho cứng sau khi chuẩn bị xong tất cả đến phòng trọ của tĩnh để tập trung làm trong một tuần một người làm giấy cho tĩnh biết những người còn lại gấp hạt tĩnh ngày ngày phải niệm ngũ hành niệm để y i ể m chú lên giấy bút mực dùng để họa bùa. từng con hạt phải gấp từ bùa đã được vẽ, xong phải được điểm nhãn thì hạt mới xong phần linh hồn. mọi công đoạn đều cực kỳ tỉ mỉ và cẩn thận. chương 53 xuất hồn trận. giờ đây tĩnh nhớ rất rõ cách họa bùa linh hạt. gã vẽ một vòng tròn tỏa ra như cánh hoa sen ở giữa tờ giấy vuông. Những bông hoa vẽ hình hạt tối giản ở xung quanh và vẽ trên các cánh hoa ghi các chữ phạn để triệu hồi linh hồn. Bùa chú của Phật giáo không cần phải triện ấn và đủ kết cấu chiều dọc ba phần phù đầu, phù đảm, phù cước như bùa của đạo giáo trong vòng một tuần. Tĩnh cùng với những người bạn mệt m à i họa một nghìn lá bùa gấp thành hạt ròng rã cả ngày lẫn đêm. Thời gian của gã không nhiều. Những khi tĩnh chập mắt tất cả đều phải thức trông bởi khi đó có một thứ khác rất có thể sẽ nhập vào cơ thể của gã khiến cho gã c ờ trở nên điên loạn và đáng sợ. Tĩnh cũng không dám ngủ nhiều. Mắt của gã đã thâm cả lại cơ thể của gã rệu rã để viết được một lá bùa linh. thì con người cũng phải tiêu hao rất nhiều năng lượng, đặc biệt là một kẻ chưa từng tu tập, thuật dưỡng khí như tĩnh. Nếu không có chân hồn của cao sơn đại vương dáng thế, e rằng là tĩnh cũng chẳng thể trụ lại được. Để diệt con quỷ này cũng cần phải nhiều chú pháp. Tuy nhiên trước đó nếu có thể hồi hướng được cho nó tự siêu sinh, tĩnh cũng sẽ làm thử. Tám ngày sau, những con hà cuối cùng đã được gấp. và điểm nhãn nửa ngày còn lại tĩnh nhờ duy tìm thuê một cái thuyền của người dân gần đó để treo ra giữa hồ tây những đơn vị dọn dẹp ở hồ tây thường có những thuyền gỗ nhỏ sau khi liên hệ mượn được thuyền tĩnh mới yên tâm từ đó đến tận chiều ngày hôm sau tĩnh chỉ ngồi t h i ề n hòng khôi phục lại năng lượng tĩnh tâm dồn sức cho trận đánh vào đêm hôm ấy Vốn dĩ tịnh muốn tiến đánh vào ban đêm, là để không quá kinh động những người dân sống xung quanh và cả chính quyền. ăn một chút cơm lót d ạ rồi thay quần áo chỉnh tề mang theo cái túi lớn đựng thiên chỉ hạt giấy bùa dao nhỏ ấn chu sa bó hoa sen mới mua rồi cùng duy quay trở lại phong ấn gần hơn lần trước dạt về phía mạn phía tây của hồ duy gặp chủ thuyền để lấy chiếc thuyền gỗ nhỏ rồi chuẩn bị lên thuyền bầu trời lúc này vần vũ những đường vân tím trên nền đen một cơn mưa rông rất nhanh kéo đến Tĩnh và Duy đã chủ quan, không kịp nghe dự báo thời tiết. Nếu trời mưa quá sớm, giấy bùa bị ướt không cháy được, thì lúc đó cũng thật sự là công cấp. Chính vì vậy cả hai nhanh chóng lên thuyền để triển khai trận chiến này sớm hơn dự kiến. Bây giờ là 11 giờ đêm, Duy chậm chậm trèo thuyền, rẽ nước lướt ra xa khỏi bờ. Tĩnh ngồi trên thuyền, hít một hơi thật sâu, bắt đầu dồn dương khí lên đôi m ắ t như lần trước tĩnh hỏa ấn giữa hai mắt úp hai lá sen lên và vuốt sang hai bên dương tụ khí lộ thiên địa quy thần điểm quang khai nhãn vạn sự tường minh cấp cấp linh linh đôi mắt của tĩnh rát bỏng bên trong l ò n g mắt tia sáng lại lấp loáng chiếu ra tĩnh nhìn thấy trước mặt mình là một tòa tháp ánh vàng sừng sững giữa mặt hồ lần trước Tĩnh đứng dậy với tay đón lên một cánh hạt từ trong tối, gã rút ra bật lửa đốt cháy cánh hạt, buông tay thả cánh hạt rơi tự do, rồi thu hai bàn tay lại, chỉ hai ngón tay trỏ và giữa của hai bàn tay về phía cánh hạt đang rơi. Thật kỳ diệu là cánh hạt đang từ từ bay lên theo chuyển động của ngón tay của Tĩnh. Mệ n c ủ a gã lẩm bẩm thần chú triệu hồi linh hạt, ánh mắt của gã sắc như dao. bách h ạ t t r u y hồn tĩnh nâng bàn tay h ấ t lá bùa linh hạc lên không trung ngọn lửa cháy bùng tạo ra những làn khói bay khắp mọi nơi những con hạc giấy bùa trong túi lông ê l đột nhiên cũng bén lửa bốc cháy tĩnh nhìn thấy từng linh hồn dũng mãnh của chúng tuôn ra theo làn khói bay vút lên bầu trời tĩnh và duy cùng bốc tay vung những lá hạt giấy chưa cháy còn sót lại ra khỏi tối tất cả chúng đều tự phát lửa rồi tan ra như đ ợ pháo hoa m i ệ n g của tĩnh vẫn không ngừng lẩm bẩm thần chú con đầu tiên gã triệu hồi chính là con hạt đầu đàn sẽ chở linh hồn của gã tiến trận khi cả nghìn con hạt giấy đã cháy hết tĩnh mới từ từ ngồi xuống để chuẩn bị xuất hồn tĩnh dặn duy phải trông chừng khi mình xuất hồn rời khỏi xác, tĩnh sẽ duy trì trạng thái im lìm đó cho đến khi xong trận chiến. Duy không được để thể xác của tĩnh gặp chuyện gì tổn hại, nếu không thì hồn sẽ không thể quay về nhập thể. Trận chiến lần này là trận chiến sống còn, bởi lẽ nếu tĩnh không cẩn thận, hồn phách của gã cũng dễ bị d â m thủy quỷ đánh tan. Một là sống mái tiêu diệt nó, hai là sẽ bị kẻ nhị trùng ám hại. Tĩnh không có lựa chọn. Tĩnh ngồi xếp bằng, hít một hơi thật sâu trong đan điền, gã dang hai tay, đảo chiều trên đầu, rồi ấn chú tay phải vào chán cổ ngực bụng của mình nhanh t h a n thoát. Sau cùng Tĩnh buông tay cuộn lại thành nắm tròn đặt trên đùi, im như một pho tượng. Gã thấy cơ thể của mình nhẹ bẫng, trôi nổi lên khỏi nơi gã đang ngồi. Một con hạc màu vàng lao tới như gió t h o ả n g đón lấy linh hồn của gã. phóng ngược cao vút lên bầu trời tĩnh mở tròn g mắt gã thấy choáng ngợp xung quanh gã là một biển hạt cánh vàng đang bay l ậ p lờ không sao đến xoè một nghìn lá bùa linh hạt đã hiệu nghiệm tạo nên những linh hồn giấy đủ đông và uy lực tấn công ác quỷ tất cả những con hạt này đang đợi mệnh lệnh của gã bách hạt công phá Tĩnh khoát tay chỉ về phía tòa tháp. Gió nổi lên ù ù. Một trăm cánh hạt từ phía sau tĩnh bay lên, xông thẳng về phía tòa tháp. Chúng lao vào những điểm cốt yếu đang d ạ n nứt ở trên phong ấn bên ngoài tòa tháp. Phong ấn vỡ ra như m ạ n g nhện, không sao đỡ nổi sức tấn công của một trăm cánh hạt. Hạt lượn quanh tòa tháp như thoi đưa, liên tục đâm, đạp vào lớp vỏ bọc của tòa tháp. Phong ấn cuối cùng vỡ toát. tạo thành một cú nổ không khí lớn rội về phía tĩnh những cánh linh hạc yếu đuối cũng vỡ tan đoàn bách hạc của tĩnh tan biến mất một nửa những con còn lại nhanh chóng bay về phòng thủ tĩnh chờ đợi cái thứ âm hồn bất tán đã t r ố n g ủ ở nơi đây hơn 700 năm lộ diện đột nhiên lúc này một tiếng gầm vang trời vọng lại từ phía tòa tháp tà khí xông lên ngút ngàn khiến cho bản thân tĩnh cũng cảm thấy đầu óc nhộn nhạo. tà khí lướt qua linh hồn lạnh toát, thể hiện rõ sức mạnh đã tích tụ ngàn năm của dâm quỷ. con quỷ này sinh ra từ linh hồn đầy dục vọng và bạo tàn của vô lê uy mục. sau khi hắn bị bắn tan xương nát thịt bằng súng thần công, trong suốt thời kỳ trị vì của mình, lê uy mục đã giết bao nhiêu công thần, anh em trong tông thất? u y Mục lập Hoàng hậu, làm giấy lên nạn ngoại thích, càn quấy trong nhân dân. h ắ n không chăm lo chính sự, ngày đêm cùng cung nữ hoan lạc. Sau một đêm, lại dùng kiếm giết sạch cung tần, tàn bạo không sao tả xiết. Thời đó chỉ có l ê Oanh, giản tu công, bị l ê u y Mục bắt giam. Sau này nuôi trí mà trốn ra, lật đổ chế độ của quỷ vương l ê u y Mục. Sau đó lên ngôi, lấy hiệu là tương dực. chi tiết rằng là ông ta yếu trí bị vong quỷ quấy phá lại bước chân vào con đường xa đoạn làn khói đỏ quen thuộc trong ảo ảnh của tĩnh nhìn thấy bốc lên từ cửa sổ tòa tháp con quỷ lúc này bay lên kéo theo đó là hàng loạt những bóng quỷ không đầu, bay lượn gào thét, tiếng kêu đình tài nhức óc như cả loạt những cái dây đàn vang lên kẽo cả k é o kẹt. Tĩnh khoát tay, đàn linh hạc tỏa ra bao vây xung quanh ngọn tháp, chúng vẫy cánh tạo ra những luồng khí ngăn không cho con quỷ và vong hồn của những kẻ bị t ế theo nó mà thoát ra ngoài. Con quỷ nhận ra linh hồn của Tĩnh đang ngự trên lưng con hạc đầu đàn. ở đằng sau t r ù n g t r ù n g lớp lớp những cánh hạt nó đền cuồng thành vòng xoáy rồi hiện ra nguyên hình là con chư quỷ cùng với cái tai lớn cái mũi có hai lỗ mũi thở ra những luồng lửa phì phò cái miệng có răng nanh nhô lên trên đầu của nó còn mọc lên hai cái sừng dài cong vút nó bắt đầu tấn công tĩnh nó gầm lên một tiếng những vong hồn xung quanh xông tới dùng kiếm chém tan những con hạt yếu đuối đã bị tổn hao năng lượng hai bên giao chiến nhau ác liệt những con hạt bay lượn tấn công quạt khí xung quanh đánh tan hồn phách của những v o n g quỷ thấy linh hạt có phần bị tổn hại tĩnh đứng phát dậy gã dơ thẳng hai tay lên trời nhầm chú dơ hai ngón tay chỉ thiên chờ đợi pháp khí tụ thành luồng gió đáp xuống theo lệnh triệu hồi của tĩnh một làn gió mỏng uốn quanh cánh tay của tĩnh như cơn lốc xoáy rồi dần dần trở nên bén nhọn t ự a như là cả một thanh kiếm vậy Tịnh vỗ lên n ư n g con hoàng hạc. Con hoàng hạc k h i ế u lên một tiếng rồi dang cánh bay vút lên. Tịnh vẫn nắm chặt thanh phong kiếm, miệng lẩm bẩm tán hồn chú, giơ tay chém tan những vong ma quỷ. Khi những vong hồn tan biến gần hết, đột nhiên một luồng lửa lớn phun tới, nóng như là hỏa ngục bắn thẳng về phía Tịnh. Tịnh nhanh nhẹn niệm chú hộ thân tránh khỏi luồng lửa khủng khiếp. thế nhưng con linh hạc mà gã đang cưỡi thì không chống cự được, nó tan biến như làn khói. Tĩnh ngã khỏi cánh hạc mà rơi xuống khoảng không. rất may một con linh hạc ở gần đó đã trao cánh bay tới đỡ lấy gã. trận hỏa ngục vừa rồi là từ con quỷ phóng ra, luồng nộ khí tích tụ hàng trăm năm do bị giam giữ trong cửu trùng đài đã tạo thành luồng lửa lớn có sức công phá cực kỳ mãnh liệt. hàng trăm con linh hạc của tĩnh đã bị tan biến bởi những luồng lửa tĩnh bay lên không trung giang tay chỉ ra phía sau lưng đều một trăm con hạc khác bay đi mười phương tám hướng để tìm người hỗ trợ gã muốn triệu hồi linh thú ẩn sâu trong các vùng rừng núi hiểm trở của nước nam trước đây tĩnh vốn là sơn thần cho nên việc cầu xin họ giúp đỡ không khó phía trước những con linh hạc vẫn lao vào tấn công con quỷ to lớn Tĩnh gồng tay tạo thành hình tròn, bắt đầu đảo tay liên tục, miệng tuôn ra những dòng chú nhanh như suối chảy, rồi đột ngột giơ tay lên, miệng quát: Triệu bục bộ... thủy phá. Ở dưới đáy hồ tây bỗng nhiên vang lên tiếng ầm ầm như động đất. Ở trên bầu trời mưa bắt đầu rơi giả dích, trong bụng tĩnh vui như mở cờ. Cơn rồng bão n à y đến thật đúng lúc, thời điểm vô cùng thuận lợi. cơn mưa tự nhiên của đất trời sẽ làm suy yếu sức mạnh hỏa ngục của nó vòng vây linh hạt xung quanh tòa tháp đã bị giãn ra nếu vòng vây đứt vỡ con quỷ sẽ chạy thoát khó mà truy giết vì vậy tĩnh càng phải quyết liệt nước hồ tây ở dưới chân tĩnh bắt đầu sao động một bức tường nước lớn dựng lên tản ra xung quanh tạo thành một lớp thành ở bên trong luồng linh khí của linh hạt kiên cố hơn Tĩnh trao liệng thành vòng, dẫn theo đó là một vòng nước như là mũi k h o a n Đây chính là phép thủy bộc phá. Tĩnh dùng thủy để cản hỏa, làm dịu bớt sự tấn công của con quỷ. Cũng chính vì vậy mà Tĩnh có thể tiếp cận được gần nó hơn, lượn nhanh thon thoát, dùng phong kiếm chém vào gáy nó. c o n quỷ càng lúc càng trở nên điên loạn, thứ khói đỏ xung quanh người nó bốc lên ngột ngột, bùa vây lấy Tĩnh. Tĩnh thấy mình bị che mắt bởi những làn khói. hoang mang không biết là chuyện gì đang sắp diễn ra. đột nhiên những làn khói biến ảo tạo thành những bóng người. chủ tướng, quân ta toàn thắng, đã bắt được tên đèo cát hán, nhưng nguyễn tướng, quân dính mai phục, đã bất c ẩ n bị thương nặng. nhị huynh, hãy bảo trọng, sống giúp cả phần của đệ. những bóng người nói những câu văng vẳng từ bốn phía. dìm tĩnh vào trong nỗi thương đau, đó chính là những thuộc hạ thân cận đã đi theo gã t r i n h chiến cả một kiếp người, ký ức những ngày cuối đời của tiền kiếp dội về, làm cho trong lòng của tĩnh như bị xé nát. sương n ă lôi lệnh năm 1432 phục mệnh vua lê thái tổ lúc đó tiền kiếp của tĩnh lên đánh dẹp tàn quân nổi loạn của những thủ lĩnh người thái trắng đèo cát hãn hắn đã đầu hàng khi bị đại quân của tĩnh dồn ép bao vây rồi bị ép giải về kinh trước đó vào năm 1431 đại hoàng tử của lê tư tề và quan tư khấu lê sát đã đem quân tiến đánh. đích thân hoàng thượng cũng thân chinh đem quân tới châu ninh viễn mà hắn đang chiếm đóng để dẹp loạn. lúc đó tĩnh cũng chính là người hộ giá vua, đem theo các thuộc hạ thân cận. trận đánh đó quân đội triều đình toàn thắng, bắt sống được ba vạn người của đèo cát hãn nhưng thương vong vẫn còn. gã đã mất đi một toán quân tinh nhuệ của trần thủ, thuộc hạ tinh anh tín nhiệm nhất trong trận đánh. sau đó một năm. tiền kiếp của tĩnh phải đau đớn nhìn nguyễn sùng tiểu đệ của mình bị trọng thương rồi qua đời sau trận đánh cuối cùng với đèo cát hãn lời sùng đệ nói trước khi qua đời vẫn còn khắc ghi trong lòng thành một nỗi đau dai dẳng nhiều khi t í n h ước mình là người có thể hy sinh thay cho những anh em huynh đệ đã sát cánh cùng mình dù biết chiến trường gươm đao cũng không thể lường trước được điều gì Tĩnh đang rơi vào trong ảo ảnh do con dâm quỷ bày ra. Nỗi đau dâng lên sẽ làm thui chột ý chí của con người. Tĩnh cứ thấy lặp đi lặp lại những hình ảnh, từng người lính ngã xuống như linh hạc tan biến trong lửa ngục. Điều này làm cho vết thương lòng của Tĩnh như dỉ móng. Gã sợ mình sẽ lại mất đi những người yêu quý nếu như còn dấn thân vào con đường này. ngay lúc này đây, gã vẫn còn duy đang đợi ở dưới kia, còn vân, còn bố mẹ và hai đứa em trai ngoan ngoãn, hậu kiếp của sùng đệ đã trở về. gã không muốn họ có thêm bất kỳ tổn thương nào nữa. gã cố chấp chiến đấu với con quỷ này để làm gì? chiến đấu với nhị trùng thân để làm gì? chỉ khiến cho mọi người rơi vào hiểm nguy. không có gã, họ vẫn có thể sống tiếp. trong giây lát không còn được tỉnh táo, tịnh đã muốn buông tay. những tiếng sấm vang vọng ở trên bầu trời khiến cho tĩnh giật mình. Cơn rông chuẩn bị rội những bể nước xuống thành phố trong đêm hè. Tĩnh giật mình ra khỏi cơn b ì lụy. Không, mình không thể để cho con quỷ mê hoặc được. Một tiếng hít gió lạnh lạnh vang lên ở phía sau lưng tĩnh. Màn khói đỏ vẫn dày đặc. Hai đường lóe sáng v ụ t qua mắt. Cơn đau thấu hồn bùng lên. linh hồn của tĩnh bị xé toạc thành hai đường, xuyên thấu ngay trước ngực. Con quỷ vừa giáng hai đường kiếm tấn công ngay lúc tĩnh đang sao nhãn, tĩnh đau đớn gục xuống. Việc tổn thương linh hồn còn đau đớn hơn cả tổn thương thể xác. Lúc này ở dưới thuyền, duy vẫn đang ngồi đối diện với thể xác của tĩnh. duy cũng đang rất sợ hãi nhưng cũng chẳng thể bỏ đi được. khi nãy đột nhiên mặt hồ sao động, nước dâng lên như sóng thần. khiến con thuyền chồng chành, duy phải cố gắng để giữ tĩnh ngồi yên trên thuyền. Cơ thể của tĩnh đột nhiên co giật, duy cuống cuồng giữ chặt cánh tay của tĩnh rồi ấn vào huyệt nhân trung. trước khi xuất hồn, tĩnh đã dặn duy, một khi cơ thể có hiện tượng lạ, thì nhất định phải ấn vào huyệt nhân trung ở trên miệng. điều đó chứng tỏ khi giao chiến, tĩnh bị đả thương linh hồn. thấy tĩnh bị như vậy, duy vô cùng lo âu. liệu tĩnh có thể thắng được hay không? nó liên tục lẩm bẩm cầu nguyện. bạn mình có thể vượt qua. sấm chớp vẫn rền vang trên bầu trời. mưa đã bắt đầu chút xuống. duy luống cuống lấy từ trong ba lô ra hai cái áo mưa giấy, khoác lên một cái, rồi choàng cho tĩnh một cái. nước hồ xung quanh à o à o lên, tựa như là cả một chảo dầu sôi vậy. ở trên bầu trời, tĩnh vẫn nghe những tiếng hót rất nhẹ vọng tới t từ phía sau. thế rồi những cánh hạc lớn xuyên qua đám khói bay vút qua trên đầu của tĩnh chúng h u t lên những tiếng kêu vang vọng làm cho tinh thần của tĩnh trở nên phấn chấn tĩnh nhận ra một trăm con hạc của mình đều đi nay đã trở về bay vòng ở trên bầu trời theo sau b ầ y hoàng hạc vàng óng không ngờ là một con rồng một con rồng lớn trên mình tỏa ra ánh bạc vô cùng uy m ã n h con rồng bay lượn trên bầu trời như vừa n g o i lên từ biển đông mắt của tĩnh lúc này nhìn không rõ nhưng có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người ngồi trên lưng rồng, ống tay áo bay lất phất. chúng không gọi linh thú về mà có thể triệu hồi cả một con thủy long hay sao chứ? con rồng bay lượn một vòng rồi ngửa cổ gầm lên những tiếng chấn thiên. ánh hạt bay lượn, cùng với sức mạnh của con rồng đã xua tan đi đám khói đỏ mịt mù bao vây lấy tĩnh. Con quỷ thu về hiện nguyên hình, liên tục tung ra hỏa ngục. Con rồng thu mình phun nước chặn đứng từng luồng lửa của con quỷ. Con rồng uể y n chuyển bay lượn xung quanh con quỷ, dùng móng vuốt và đuôi quật vào đả thương nó. Tiếng long ngâm hòa với tiếng hét của dâm quỷ vô cùng hỗn loạn. con quỷ có vẻ suy yếu và mất phương hướng, được thể tiến tới, t ĩ n h cũng phóng lên trên lưng của hoàng hạc, chém vào những điểm sơ hở của nó. con quỷ gào thét đau đớn, tiếng như là một con lợn bị chọc tiết thê thiết cả bầu trời, mưa vẫn như chút. những đòn phóng hỏa của con quỷ bị suy yếu, đột nhiên cái mũi của con quỷ phập p h ò n g nó tuôn ra những dòng dung nham nóng chảy, khói bốc lên mù mịt quanh người nó. sức nóng lan tỏa như mặt trời, đàn chim hạc phải vội i ạ t ra để tránh không bị thiêu đốt trong luồng khí. Tuy nhiên, tĩnh nhận thấy đây là đòn hiểm cuối cùng của nó tung ra, tĩnh đã có thể cảm nhận được âm khí của nó bị suy yếu sau đợt tấn công vừa rồi của mình và con rồng. Tĩnh gầm lên vận dụng tối đa thần khí, còn nguyên khí trong bản thể linh hồn, nước hồ tây lúc này lại trở nên đảo điên, sáo trộn vô cùng. một quả cầu nước từ từ dâng lên khỏi mặt hồ, lao thẳng về phía con quỷ, bao vây lấy nó. Tĩnh khoát tay như kéo sợi dây vô hình về phía mình, miệng h ế t sáo. Những con linh hạt vỗ cánh nhịp nhàng, những con hạt sắp lại gần nhau, từ từ tạo thành một cây cầu nối thẳng đến chỗ con quỷ. Con quỷ d ã y rủa, sắp phá nát vòng ngục nước mà Tĩnh vừa vẽ ra. con rồng vẫn tiếp tục phóng những vòi nước lớn để hỗ trợ tĩnh những dòng dung nham nóng chảy phả ra từ mũi từ miệng con quỷ khiến cho nước bốc hơi từng lớp cứ đông đặc lại chỉ cần một cú quậy mình nữa là con quỷ có thể thoát đoàn chim hạc vẫn kiên nhẫn chờ lệnh của tĩnh tĩnh đứng yên lặng đều gã bây giờ chờ chính là thiên ý ngục nước xung quanh bao vây lấy con quỷ có những đường nứt tiếng gầm gừ đầy uy hiếp băng v ọ n g biết bao nhiêu lần giao tranh vừa rồi giữa bầy linh hạc và con thủy long vẫn không tiêu diệt được con quỷ này đủ để thấy sức mạnh của nó như thế nào khi đã qua hàng trăm năm tu luyện ở trong tháp thế rồi trong giây phút quyết định một ánh chớp chiếu rực cả bầu trời tĩnh chỉ tay thời cơ đã đến tráng lôi lệnh tiến công tĩnh hét lên một tiếng rồi phi thân rời khỏi lưng con hoàng hạc dẫm từng bước nhẹ như bay trên chiếc cầu bằng những con hạc vừa chạy vừa quát thiên lôi địa chấn chiếu rọi quang minh uy phong thần vũ phát giã lôi hình linh hồn của gã nhảy vút lên cao với tay lấy thứ đang từ trên bầu trời giáng xuống một tiếng sét sẽ toạc cả tầng không xung quanh thì ánh sáng dịu bớt từ trên tay của tĩnh đã nắm được tia sét sáng loáng lập l ò e những luồng lửa điện một nguồn năng lượng tự nhiên tuyệt vời để có thể đánh tan linh hồn yêu ma quỷ quái cũng cùng lúc này vòng ngục nước vỡ tan con quỷ đã từ từ lộ diện tĩnh phóng thẳng tia sét về phía vong quỷ rồi cứ thế mà xông tới con dâm quỷ không kịp trở tay nó hét lên một tiếng tuyệt vọng đòn lôi lạnh đánh thẳng vào linh hồn, khiến quỷ phách của nó bị lôi điện tiêu diệt mất quá nửa. Tĩnh cùng với con rồng sông tới dùng phong kiếm và linh khí đánh tan phần hồn phách còn lại của nó. Đâm một nhát cực kỳ hiểm hóc ngay giữa ngực con quỷ. Lúc này con rồng ở ngay sau lưng của Tĩnh vươn cao đầu hống lên một tiếng v á n g động cả trời đất. thấy con thủy long lao tới quấn quanh con quỷ cứ như vậy mỗi một vòng quấn quỷ thể của con quỷ lại bị con rồng đánh cho hao mòn mặc dù con quỷ đang cố dễ dọa thế nhưng phần hồn thể thì bị tĩnh đánh tan còn phần quỷ thân thì bị con rồng mài tan nát những tia lôi điện từ trên bầu trời vẫn liếp tiếp tục truyền lực xuống vào những đòn của tĩnh cuối cùng, tả tĩnh và con rồng cùng ngửa mặt lên trời gầm thét. từ trên tầng không vô vàn những tia lôi điện giáng xuống. cho đến khi con thủy long bay vút lên tầng không cũng là cuối cùng cái đuôi của con thủy long đánh cho quỷ thể tan biến con rồng ẩn hiện trong tầng mây l ậ p lè đêm hôm đó bầu trời thành phố tựa như là cơn động địa chấn giáng xuống vậy trận chiến này ngoài việc bị đả thương linh hồn đôi chút tịnh vẫn chiếm thế thượng phong những con linh hạc trao luyện cánh dần dần trở tĩnh hạ xuống con thuyền tĩnh vút hai ngón tay phải trên lòng bàn tay trái miệng từ từ lẩm bẩm thần chú quy hồn chỉ thấy tĩnh khẽ búng tay đánh tách một cái hồn phách của con như những con linh hạt tan biến lúc này từ trên tầng không con rồng nhẹ nhàng bay xuống hạ chân đứng im lìm ở trên mặt nước đôi mắt khẽ gườm gườm cái râu dài bay vất vất trong gió bây giờ tĩnh có thể nhìn thấy người ngồi điều khiển nó nhìn chăm chăm về phía mình, ánh mắt sáng rực như sao kim. người này râu tóc rậm rạp, làn da màu đỏ thẫm kỳ lạ, trên thân khoác chiếc áo trắng có tà cũng đang nhẹ nhàng bay lên. cứ như vậy, tĩnh nhìn chăm chăm vào người ấy, khuôn mặt với đôi mắt sáng ngời chính là lão hành khất mình đã gặp ở nơi ngõ huyện. tĩnh đã lấy lại được ký ức thần tiên. gã vừa nhớ ra thân phận thật của lão, tĩnh q u ỷ sụp xuống ở mũi thuyền, vòng tay trước mặt, miệng nói: thần xin đa tạ quảng mục thiên vương đã ra tay cứu giúp. chỉ thấy con rồng ngửa mặt lên hống lên một tiếng cùng với đó là tiếng cười sang sảng <cười> p h khổ độ chúng sinh sao có thể vô tình hãy bảo t r ọ n nói đoạn quảng mục thiên vương dậm mạnh chân lên lưng rồng con rồng c u ộ n lên một vòng lao v ú t lên tầng không rồi bay đi dáng vẻ tiêu xái điềm đạm cảm giác như mọi sự đối với ngài, tựa như là mây bay gió thoảng vậy. Quảng mục Thiên Vương là một trong tứ đại Thiên Vương, cấp bậc chỉ dưới Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngài là vua của các vùng trời, cai quản thập phương. hoàng mục thiên vương chính là tây thiên vương người giữ ngọc như ý viên ngọc của sự giác ngộ ngài là vua của những loài rồng chuyên quan sát và bảo hộ cho chúng sinh lần trước là ngài đã hiển linh và chỉ đường dẫn lối cho tĩnh nguyên hình của ngài là một vị thần có làn da màu đỏ tay phải cầm con rắn lúc hiển linh ngài mang dáng vẻ bình dị có thể nói chuyện với tĩnh dễ dàng hơn tĩnh định làm chú nhập lại vào thân xác thì đột nhiên có tiếng gọi vọng lên từ dưới sông. Cao sơn đại vương, cao sơn đại vương, xin khoan đã. Tĩnh khẩn lại quay lưng nhìn về phía mặt hồ đang sao động vì mưa, tiếng gọi rất khẽ rất yếu ớt nhưng nghe đâu như là giọng của một người đàn ông. Đại vương, đại vương, người ấy lại tiếp tục gọi. Tĩnh cảm thấy có phần quen thuộc. Mặt nước dưới chân của tòa tháp m ờ ảo, một linh hồn l ậ p l e dưới hình dạng của một đốm lửa lân tinh, trôi dần về phía Tĩnh. Gã đứng yên lặng chờ đợi. Đốm sáng nhấp nháy đảo vòng, rồi tụ lại thành một bóng người mờ mờ. Đó là một người đàn ông, nhưng không có đầu. Tay phải chính là đang cầm cái đầu của mình. Tĩnh lập tức nhận ra, đó là ai? Vũ Như Tô. gã đã quyền mất ông ta cũng bị xử trảm rồi bị ném xác vào trong cầu trung đài ông ta không bị kiểm soát bởi c o n dâm quỷ như là vong hồn của những người khác há chẳng phải chính là do ý chí mãnh liệt và tấm lòng không vẩn đục của ông ta những linh hồn có dục vọng mới bị c o n dâm quỷ thao túng làm tay sai cho nó suốt hàng trăm năm chỉ còn lại vũ như tô vẫn chưa bị tiêu biến sau trận chiến kinh thiên động địa ông là vũ như tô tĩnh trầm giọng chính là hạ dân xin tham kiến cao sơn đại vương vũ như tô quỳ xuống hành lễ tĩnh khoát tay để ông ta đứng dậy trong lòng của tĩnh dấy lên niềm thương cảm trong lịch sử ông ta bị ghi lại là tên gian thần làm đảo lộn triều chính khiến dân chúng lầm than thế nhưng có lẽ người thợ này trong lòng có nỗi khổ tâm thật sự vì sự thiếu s á t sao của tĩnh khiến cho người đàn ông này phải chịu hàm oan muôn kiếp. Hạ dân cảm tạ đại ân đại đức của đại vương đã giúp cho hạ dân được thoát khỏi phong ấn là do ta không âm phủ cho nhà Lê sơ tới nơi thời trốn để xảy ra những sai lầm đáng tiếc. Việc này chính tay ta phải xử lý. Người không cần cảm tạ ta, ta mới phải là người cáo lỗi. Xin đại vương đừng nói vậy. Là do hạ dân ngu d ố c cố chấp theo đuổi ước vọng của mình giờ tâm huyết đã tan thành mấy khói từ lâu linh hồn phiêu bạt chẳng thể siêu sinh âu cũng là bản án mà hạ dân đáng phải nhận tĩnh khẽ thở dài vậy giờ ông còn tâm nguyện gì không ông đã được tự do bây giờ ông có thể luân hồi chuyển kiếp vũ như tô lại cầm cái đầu của mình mà cúi thấp xuống thưa bẩm đại như vương dù sao nỗi nỗi tiếc lớn nhất trong đời của hạ dân là c ử u trùng đài hạ dân đã nuôi ước mơ xây dựng nó từ khi còn là một người thanh niên ngày ngày trẻ từng đoạn mía để ghép nó thành mô hình đài này đã hóa ra cho tàn nhưng còn còn vũ như tô ngập ngừng tĩnh co mày suy nghĩ gã nhận ra hướng mắt nhìn vào tòa tháp vô hình còn đang đứng s ừ n g sững ở trên mặt hồ bên kia người cần ta thu hồi lại tòa tháp tĩnh cao mày hỏi họ vũ chương 55 ngũ hành vũ như tô q u ỷ xuống đất mà thưa bẩm đại vương hạ dân biết như vậy như vậy là không phải phép nhưng nhưng hạ dân chỉ còn nguyện vọng này chỉ xin chỉ xin đại vương rộng lòng rộng lòng giúp cho dù sao hạ dân cũng là tội đồ của nhà Lê tuyệt không dám cầu gì hơn tại sao chứ người muốn lấy nó về để làm gì dạ thưa hạ dân muốn gửi nó về quê nhà để các đời sau con cháu của hạ dân biết tới hạ dân là kẻ tội đồ nhưng vẫn muốn gửi lại tâm huyết này cho hậu duệ của đời sau để cho chúng biết, s ư k ỳ Hạ Dân cũng đã từng ô m mộng lớn, có thể xây lên tòa tháp n g uy nga nhường nào. t r ờ i phú cho tài năng. Bây giờ con cháu của Hạ Dân vẫn theo được nghề rèn, nghề xây dựng, thiết kế. Hạ Dân vô cùng mãn nguyện. Tĩnh t h ế t khổ tâm cho người họ Vũ, suốt bao nhiêu năm qua ông ta chỉ chăn trở duy nhất về giấc mộng này mà thôi. Vì vậy cuối cùng Tĩnh gật đầu. dù sao thì yêu cầu này cũng không có gì khó khăn bẩm đại vương hạ dân biết người cũng đang trong cảnh khó cần sự giúp đỡ trong nhà thờ của con cháu hạ dân vẫn còn lưu lại một số bảo vật của hạ dân để lại người ngẫm thử xem đó sẽ là thứ gì sau đó thì xin hãy chọn lấy về để giúp cho việc của người việc của thần linh hạ dân không dám khai khẩu nói nhiều về quê nhà của hạ dân ở huyện cẩm giang người cứ đi hạ dân tự khắc dẫn đường nói xong linh hồn của vũ như tô biến mất tĩnh quay đầu nhìn về phía tòa tháp vẫn còn đang đứng im lìm giữa lòng hồ giờ đây ở bên trong tòa tháp đã không còn chứa những linh hồn bất tán oán hận nữa vì vậy việc thu hồi cũng là chuyện đúng t ậ p 11 kính thưa quý vị và các bạn vậy là ngày mai chúng ta sẽ đến với tập 12 và tập cuối cùng của tứ t r ấ n thăng long à, về cơ bản thì là tứ t r ấ n điểm đã được giải chỉ còn lại cái vấn đề c ó l ẽ là của chính tĩnh hay có thể nói là tiền kiếp của tĩnh thì chúng ta sẽ theo dõi tập ngày mai à, các bạn hãy có thể liên hệ theo số điện thoại hoặc zalo ở góc bên phải của màn hình để nhận được tư vấn những sản phẩm trà búp chuẩn tân cương thái nguyên t r u n g thu sắp đến pha ấm t r ẻ uống thông thả ngắm trung ngắm trăng t r u n g thu và ăn bánh t r u n g thu thì quá là tuyệt vời xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi xin chào và hẹn gặp lại.